Bách luyện thành tiên, huyến vũ, chương 427 hợp độn thuật, các bạn đang nghe chuyện tại truyện Audi.xyz, sắc mặt lâm hiên âm trầm xuống vỗ trên túi chứ vật đã đem phiêu vân. Lạc tuyết kiếm tế xuất ra trong nháy mắt nhân kiếm hợp nhất hướng về, phương xa nơi chân trời phá không mà đi, tốc độ hiếm thấy nhanh vô cùng, trong lòng hắn thầm hối hận nếu không tham món lời nhỏ sau khi sanh. Cầm được Hải Nhi kia lập tức bỏ chạy quá nửa sẽ không nhiều sinh ra. Những phiền phức này. Nhưng hiện tại nói gì cũng đã muộn. Lâm Hiên chỉ có thể đè nén buồn. Bực trong lòng đem pháp lực toàn bộ phát ra lướt đi như cuồng phong. Cùng lúc đó phía sau Lâm Hiên khoảng trăm dặm Một trung niên tướng mạo nho nhã tay áo bay nhẹ nhẹ dường như lứng. thững đi dạo nhưng tốc độ lại cực nhanh. Loại thần thông này hiển. Nhưng không phải là Độn Quang Thuật mà là thủ đoạn đặc biệt của Nguyên Anh Kỳ Lão Quái. Khóe miệng của y cảnh nhích lên cười chế nhạo thần thức tập trung vào. Nhân vật đang thuẫn di phía trước. Độn Thuật có vài phần độc đáo tuy nhiên ngươi cho rằng có thể trốn. Khỏi bàn tay của bản dược đế sao? Trên người hắc mang nổi lên tốc độ lại nhanh chóng thêm ba phần. Người này để sâu dài ba tròm chính là Hảo Thiên Dược Đế. Thần thức lâm hiên mặc dù còn kém y một bậc nhưng đã bỏ xa tu sĩ cùng cấp. Tự nhiên cũng phát giác được không ổn. Hắn mặc dù không tiếc pháp. Lực nhưng tốc độ vẫn còn kém đối phương. Tiếp tục như vậy bị đuổi theo. Là chuyện sớm muộn. Thiếu ra. Hay là chúng ta tìm một chỗ tránh né tạm thời. Nguyệt Nhi. Vô cùng sốt ruột mở miệng đưa ra đề nghị. Không được. Lâm Hiên lắc đầu đối phương đâu phải là âm hồn rượu vật. Thông thường. Thực lực đã có thể sánh cùng nguyên anh kỳ lão quái. Liếm khí thuật trong cửu thiên huyền công mặc dù thần diệu nhưng trốn. Không khỏi thần thức của đối phương. Nhưng tại sao ban đầu ở dãy khue âm sơn. Tu vi của thiếu gia chỉ là. Trúc cơ mà có thể giấu được cực áp ma tôn. Đôi mi thanh tú của Nguyệt. Nhi hơi nhíu khó hiểu hỏi lại. Sự tình khi đó vốn bất đồng với bây giờ Khóe miệng lâm hiên lộ ra Chút cười khổ nói Lần trước là bao vây tiểu trừ thiên sát ma quân Cực ác ma tôn chỉ sử dụng nguyên thần thứ hai lại không để ý đến Ta mới có thể ẩn nấp Được Bây giờ lại bị thần thức đối phương tập trung truy tìm liếm khí Thuật vốn không phát huy được hiệu quả Vậy chúng ta phải làm sao bây giờ Nguyệt Nhi đã có vẻ hoang mang lo Sợ, phương pháp đương nhiên là có tuy nhiên chỉ sợ cũng không thoát khỏi Nhiều nhất chỉ có thể kéo dài thêm một chút thời gian Lâm hiên có, chút bất lực mở miệng với lại điều này cần ngươi trợ giúp Cần tiểu tì hỗ trợ thiếu ra cứ việc phân phó Nguyệt nhi ngươi có nhớ trong huyền ma chân kinh có ghi lại hợp độn Thuật, hợp độn thuật tiểu Tỵ đương nhiên nhớ rõ Ta đã minh bạch ý của thiếu ra Huyện ma chân kinh chính là chủ tu công pháp Nguyệt Nhi khả năng nắm. Bắt đương nhiên ở trên Lâm Hiên đã có một chút thành tựu, song thủ. Nàng bắt lại đem thú hồn phiên ném ra. Trong nháy mắt thú hồn phiên cuồng chứng biến thành mảng ma vân đen. Thấm, mặt ngoài còn có quang thiểm lấp lánh nhìn qua rượu gì vô cùng. Lâm Hiên cùng Nguyệt Nhi không chút do dự đồng thời nhảy vào trong đó. ầm ấm. ấm. Ma vân cuồn cuộn một trận sau đó co rút lại hóa thành một đảo lệ mang. Hơn trưởng tốc độ trở nên nhanh hơn trước phá không mà đi. Ơ, lúc này ở phía sau hảo thiên rượu đế thân hình hơi dừng lại, lộ ra vẻ. Vô cùng kinh ngạc. Vừa rồi hắn phát hiện khí tức của đối phương đột. Ngột biến đổi. Ban đầu toàn thân là hảo nhiên chính khí rõ ràng là tu. Sĩ huyền môn chính tông. Mà ngay lập tức đối phương lại trở nên dùng khí um tùm thậm chí cùng y. Có vài phần tương tự. Trong nhân tộc tu sĩ có loại khí tức này chỉ có một loại. Tuyển tu. Xứng sờ một chút nhưng lập tức khói miệng y lộ ra vẻ châm chọc Mặc dù. Không biết đối phương sử dụng thần thông đặc biệt gì. Muốn thay đổi. Khí tức là có thể đã lừa gạt được y sao. Nào có dễ dàng như vậy. Chỉ cần tập trung thần thức của y tuyệt đối không có khả năng cho đối. Phương trốn thoát. Thân hình thoáng qua muốn tiếp tục đuổi theo nhưng lại như cảm giác. Được điều gì giữa đôi lông mày lần thứ hai nhíu lại. Tiểu tử kia sử dụng bí pháp gì mà thoát đi nhanh như vậy. Tốc độ đổn. Quang lại không thua kém ta khi nãy vừa dùng thần thức đảo qua đây. Chẳng qua là một tu sĩ ghét đan trung kỳ à. Hảo thiên rượu đế ngỡ ngàng. Khó hiểu. Đúng ra hai bên thực lực trinh lệch lớn như thế cho dù đối. Phương sử dụng bí pháp tổn hao nguyên khí gì cũng tuyệt đối không có. Khả năng hiệu quả kinh nhân như vậy. Tuy nhiên sau khi kinh ngạc một lát, hảo thiên vượt đế rất nhanh đã khôi phục vẻ ung dung. Điều này vốn không quan hệ gì chỉ là phí công Vùng vấy mà thôi. Từ thời kỳ hồng hoang tới nay còn chưa nghe một tu. Sĩ ghét đan trung kỳ có thể chạy thoát trong tay nguyên anh kỳ cao thủ. Cùng lắm thì mất thêm ít thời gian mà thôi. Thế là hai bên một đuổi một chạy như là chơi trò mèo vườn chuột, nháy. Mắt đã qua ba canh giờ. Theo thời gian trôi qua hai đầu lông mày lâm. Hiên hiện thêm vẻ lo lắng. Hợp độn thuật đã là thần thông tốt nhất hắn có thể thi triển trong tình huống này tên cũng như ý chính là hắn cùng Nguyệt Nhi liên thủ thúc dục pháp bảo hai người vốn có huyết khí chủ tôi cho nên dễ dàng đạt tới tâm thần hợp nhất dưới sự liên thủ cộng thêm thú hồn phiên là pháp bảo đỉnh bập tốc độ nhanh chóng không kém gì nguyên anh kỳ tu sĩ nhưng mà khiếm khuyết cũng rất rõ ràng chính là pháp lực tiêu ha quá nhanh lúc này Lâm Hiên thật sự là buồn bực vô cùng hắn đang rơi vào hoàn Cảnh tiến thoái lưỡng nan Nếu tiếp tục bôn tẩu như vậy cho dù kéo dài thêm sơn Dơ. Quy. Quy. U. Vinh. Quy. Quy. to Cơ. Mấy canh giờ. Nhưng sớm muộn sẽ bị đuổi tới. Với lại lúc ấy tình cảnh của hắn càng. Thêm khó khăn vì pháp lực đã khô kiệt. Gần như là không có sức đánh. Trả lại cường định. Hoặc là bây giờ dừng lại cùng đối phương liều mạng. Nhưng lựa chọn này khác nào tự hắn đem nạp mạng cho đối phương. Lâm Hiên mặc dù tự phụ. Thần thông bất phàm bảo vật rất nhiều nhưng chưa tự đại đến mức trực. Tiếp nghênh chiến nguyên anh kỳ lão quái thực lực hai bên vốn là. Chinh nhau quá lớn. Tựa hồ bất kể như thế nào hắn cũng không thoát trốn mà ngã xuống. Từ khi bước vào Tu Tiên Đạo Lâm Hiên gặp phải cường địch vô số kể, tình thế hiểm ác như hôm nay là lần thứ hai là không có hy vọng tìm ra sinh lộ. Đương nhiên Lâm Hiên không đứng yên mà chờ chết, không nghĩ ra được phương pháp nào tốt hơn Lâm Hiên đành tiếp tục dùng hợp độn thuật, một. Bên nhíu mày khổ tư, tóm lại hắn tuyệt đối sẽ không buông tay. Đột nhiên chân mày Lâm Hiên cau lại, thân hình hơi chậm lại vẻ mặt Hoàng sợ nhìn sang phía bên trái. Cách hắn ước chừng ba bốn mươi có một cỗ thần thức cường đại vô. Cùng so với kẻ địch phía sau thì chẳng kém. Không lẽ lại có thêm một. Thủ đĩ cũng đuổi theo. Mặc dù tính tình lâm hiên cứng cỏi kiên nhị lúc này không khỏi lộ ra. Vẻ tuyệt vọng. Hai vị nguyên anh kỳ cao thủ đuổi tới hắn cho dù mọc. Cánh cũng khó thoát. Thiếu ra. Âm thanh nguyệt nhi hơi run run. Nhưng tiểu nữ tử này cố. Lấy lại dũng khí. Chúng ta chết cùng một chỗ là được. Lâm Hiên lặng im không tiếp lời. Vẻ mặt hắn bỗng nhiên trở nên cổ. Quái. Không đúng cố thần thức bên trái không phải là của rượu đế. Lâm Hiên có. Vài phần hiểu rõ chính là à khổng tước tiên tử từng thiếu chút nữa lấy. Tính mạng hắn. Vẻ mặt do dự của Lâm Hiên rất nhanh bị vẻ kiên nghị. Thay thế, hắn đem ma phiên thu lại thi triển độn quang thuật thông Thường hướng về bên trái bay đi